Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 6681 là voi ma mút Pháp thân của tần ninh không chịu được, bắt đầu tán loạn. Mà lúc này tốc độ nứt ra của cơ thể cũng càng nhanh hơn. Giống như một món đồ sứ xuất hiện từng vết nứt, vô cùng kinh khủng. Quy lực kiếm vàng chém xuống càng ngày càng mạnh, thậm chí ở sau lưng người đàn ông mặc đồ vàng đã ngưng tụ ra một bóng kiếm nàng trượng màu vàng kin khủng đến mức cho người ta gần như không thở được Chết đi Một tiếng ầm vang lên Cả người tần ninh thụt lùi ầm ầm phun ra một ngụm máu tươi Người đàn ông mặc đồ vàng lập tức cầm kiếm chém ra Trường kiếm đi tới trước ngực tần ninh Đạp Nhưng đúng vào lúc này Tần ninh há miệng quát một tiếng tựa như chân ngôn vậy Trong nháy mắt bùng nổ Chỉ trong chớp nhán, Một bóng voi lớn xuất hiện Ở sau lưng người đàn ông mặc đồ vàng Không phải voi lớn, là voi ma MT. Voi ma MT giống thú dữ hồng hoang, cả người mọc đầy lông xanh, cái vòi dài giống như có thể hút cạn sông biển, đôi ngà lớn giống như cột chống trời vậy. Cái bóng voi ma MT cổ xưa to lớn do 10 triệu ngôi sao ngưng tụ ra, vào lúc này trực tiếp đạp xuống. Cửu thần tinh thần quyết ngưng tụ ra thần tượng. Cửu hoàng tinh thần quyết ngưng tụ ra voi ma MT. Tổ tiên của thần tượng là voi ma MT. Một cú đạp ki dường như có thể đạp bể núi sông, có thể đạp vỡ trời đất, có thể đạp nát hư không. Âm. Um. Lúc này Tần Ninh cứ như bị hút hết toàn bộ lực lượng bên trong thân thể, không ngừng thở hỗn hẻn, sắc mặt trắng bệch, vết nước trên người dần dần dần lan ra. Ba đang điện thoát ra khỏi người Tần Ninh, hóa thành ngọc phù bồng bền ở trước mặt hắn. Giờ phút này, cả người Tần Ninh đứng tại chỗ không nhúc nhích.